Sau khi trò chuyện vui vẻ với hai cô con gái là Taniana và Grisa thì ông Sepan Akadik quyết định vào gặp bà Dolly với hai lý do chính. Thứ nhất, ông không muốn nhìn thấy cảnh đứa trẻ bé nhất đang bị ốm vì ăn phải canh thiêu. Còn ba đứa lớn thì liên tục phải nhịn ăn chiều vì người đầu bếp đã bỏ làm từ mấy hôm trước. Mấy ngày qua, bà Dolly luôn ở lì trong phòng và bỏ bê mọi việc khiến chị vốn nuôi cãi nhau với bà quản gia. Cô phụ bếp và người đánh xe thì liên tục đòi tiền công. Còn con cái thì tha thần khắp nhà như bị bỏ rơi. Còn lý do thứ hai, ông muốn bà Dolly đồng ý ký vào hồ sơ chuyển nhượng khu rừng vì đã vài năm nay khu rừng ấy không còn mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ diễn ra được vài phút thì bà Dolly đã đuổi ông Stepan Akadik ra khỏi phòng với một thái độ cường quyết. Trong khi đó, công việc của ông Stepan Akadik ở tòa án thì vẫn diễn ra bình thường. Trách nhiệm của một tránh án đòi hỏi ông phải đối xử công bằng với cấp dưới của mình. Sở dĩ Stepan Akadik có được vị trí này là nhờ sự giúp đỡ từ chồng của Anna là Alexei Karenin. Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Anna Karenina của nhà văn Nga Lep Tolstoy, bản dịch của dị ca và Dương Tường. Stepan Akardić đọc lướt bài báo thứ hai bàn về vấn đề tài chính. Trong đó, người ta dẫn ra nào là bên tham Nhà triết học và phát luật học Anh Theo chủ nghĩa thực dụng Nào là Bill Nhà triết học Anh Người kế tục bên tham Và sỏ ngọt bộ tài chính Vài cuốn Vốn sắc xảo bình mẫn Ông hiểu ngay ý nghĩa Của từng lời án chỉ Xuất phát từ đâu, nhằm vào ai Và được tung ra nhân việc gì Ông đều biết hết Và cũng như mọi lần Điều đó Đen lại cho ông ít nhiều thú vị nhưng bữa nay niềm thích thú bị giảm đi khi ông nhớ tới lời khuyên của Matona filimonna và tình trạng dối bời trong gia đình báo quả Loan tin á tước poster đi Vibaden tin thị trường không còn món tóc bạc tin có người muốn bán xe ngựa nhẹ và tin một thanh niên tìm việc làm nhưng Những tin tức đó không mang lại cho ông niềm thỏa mãn bình thản và nhạo đời như mọi lần trước. Đọc báo xong và uống cạn tách cà phê thứ hai với chiếc bánh bì trắng nhỏ quyệt mơ. Ông đứng dậy, dụ những màu bánh vụn vãi trên áo giê-lê và ưỡn bộ ngực nở nang, mỉm cười khoan khoái. Không phải vì ông thấy tâm hồn có gì đặc biệt thanh thản, mà là do thức ăn đã tiêu hóa tốt. Nụ cười dạng sỡ làm ông sực nhớ lại tất cả và ông đâm ra tư lực. Có tiếng hai đứa trẻ ở đằng sau cửa. Stepan Akadik nhận ra tiếng Grisha, con trai út và Tania, con gái lớn của ông. Chúng vừa đánh rơi một vật gì. Chị đã bảo em đừng có để hành khách lên mái. Con bé la lên bằng tiếng Anh. Bây giờ thì phải nhặt lên nào. Stepan Arkadik nghĩ bụng, nhà cửa lung tung, trẻ con bị bỏ mặc, chẳng ai trông nom. Và ông lại gần cửa, lên tiếng gọi hai con. Chúng bỏ chiếc hộp dùng làm tàu hỏa và chạy lại với bố. Tania, con gái cưng của Stepan Arkadik, mạnh dạn bước vào, quàng tay ôm lấy cổ bố, vừa đánh đu vừa cười như mọi lần. Khoan khoái hít hít mùi nước hoa quen thuộc tỏa ra Từ hai tròm sâu má của bố Sau khi hôn bộ mặt bố đỏ bự Vì phải cúi xuống và ngời ngời chịu mến Đứa bé buông tay ra định chạy Nhưng ông bố giữ con lại Mẹ đang làm gì đấy? Ông vừa hỏi vừa vuốt ve cái cổ mảnh rẻ của con gái Rồi quay sang bìm cười với thằng con trai út Chào chú! Ông không thấy yêu con trai bằng con gái và luôn luôn gắng không để lộ điều đó. Nhưng thằng bé thừa biết và không muốn đáp lại cái cười gượng của bố. Mẹ, mẹ dậy rồi ạ. Con bé trả lời. stepan pan buông một tiếng thở dài. Ông nghĩ. Thế ra, cả đêm nàng không ngủ. Mẹ có vui không? Con bé thừa biết bố mẹ đã cãi nhau. Mẹ nó không thể vui được. Bố ắt phải hiểu rõ, nhưng định đóng kịch nên vờ hỏi giỡn như vậy. Nó đỏ mặt thay cho bố. Stepan Akadik trợt hiểu ngay và cũng đỏ mặt. Con chả biết, nó nói. Mẹ bảo chúng con không phải học nữa mà đi với cô Han đến nhà bà. Vậy thì đi đi thôi. Tanya nha bé bỏng của ba. À mà khoan đã. Ông giữ con lại lần nữa, vuốt ve bàn tay nhỏ xíu mềm mại của nó. Ông cầm hộp kẹo để trên lò sưởi từ hôm qua, chọn lấy hai cái con bé thích nhất. Một kẹo xúc của là, một kẹo bứt hoa quả và đưa cho con. Con bé rơi chiếc kẹo xúc của là và hỏi. Cái này cho Grisha phải không ba? Ờ, ờ... Và vuốt ve lần cuối chiếc vai nhỏ nhắn của con gái xong. Ông hôn vào cổ, vào chân tóc, rồi cho nó đi ra. sẽ đánh ra ngoài rồi đấy ạ. Mặt vây vào báo và tiếp. Có một bà đến kêu việc ạ. Bà ta đến lâu chưa? Sipan Akadik hỏi. Độ nửa giờ rồi Đã bao lần tôi dặn bác phải báo ngay kia mà. Thì tôi cũng phải để ông dùng xong cà phê đã chứ. Mặt vầy nói giọng lủng bụng và thân mật, Khiến ông không còn bụng nào mà giận được. Thôi, cho người ta vào nhanh lên. Oblonsky cao mày nói. Người đó là vợ viên đại úy tham mưu Klinin. Đến nhờ vả một việc không thể giải quyết được và phi lý nữa. Nhưng Stepan Akadik, theo thói quen, Vẫn mời bà ta ngồi và chăm chú nghe từ đầu đến cuối, không hề ngắt lời, chỉ vẽ cụ thể nên xử sự thế nào. Nên đến cầu cạnh ai và viết hẳn một lá thư bằng lối chữ khoáng đạt, đẹp và rõ ràng của ông, giới thiệu đến người có thể giúp đỡ bà ta được. Sau khi đưa tiễn vợ viên đại quý, Stephen Akadik bèn cầm mũ và dừng lại tự hỏi xem có quên gì không. Ông chỉ quên mỗi một điều mà ông ước ao quên đi được là vợ ông. À, phải. Ông cúi đầu và bộ mặt đẹp bỗng đượm buồn. Ông tự hỏi. Ta nên đến gặp hay không nên đến nhỉ? Một tiếng nói từ trong lòng bảo ông. Có nên gặp cũng vô ích. Rút cục chỉ đi đến chỗ giả dối mà thôi. Không thể chấp nối lại tình nghĩa vợ chồng nữa rồi. Bởi vì không ai có thể trả lại cho Dolly cái xuân sắc quyến rũ thời xưa. Cũng như không thể biến ông thầy lão già bất lực được. Làm thế chỉ đưa đến giả tạo và dối trá. Mà giả tạo và dối trá thì trái hẳn với bản chất ông. Tuy nhiên, trước sau vẫn phải một lần Không thể cứ thế này mãi được. Ông tự bảo, gắn động viên mình mạnh dạn. Ông thẳng người lên, lấy đứa thuốc lá châm lửa hút, kéo hai hơi, rồi vứt điếu thuốc vào chiếc vỏ sàng cừ dùng làm gạt tàn. Đi nhanh qua phòng khách và mở cửa phòng vợ. Daria, Alexandrovna bình khoác áo choàng, mái tóc xưa kia đẹp và dày. Nay đã lưa thưa, tết bím vắt sau gánh. Đang đứng trước tủ quần áo mở toang và lục loại lựa chọn. Xung quanh bề bộn những đồ dùng. Má bà hóp lại, và khuôn mặt gầy càng làm nổi bật cặp mắt to sợ sệt. Nghe thấy tiếng chồng, bà dừng tay và nhìn ra cửa, cố làm ra vẻ nghiêm khắc và khinh bỉ, nhưng vô hiểu. Bà cảm thấy sợ chồng, sợ cuộc gặp gỡ này. Bà đang thử làm cái điều bà đã từng thử hàng chục lần trong ba hôm nay là... Thu xếp quần áo của các con và của mình để gửi về nhà mẹ đẻ. Cả lần này nữa, bà cũng không thể quyết tâm dứt khoát. Nhưng cũng như lần trước, bà lại tự nhủ. Không thể, cứ thế này mãi. Thế nào mình cũng phải làm một cái gì. Trừng phạt anh ta, làm anh ta phải xấu hổ trả thù về nỗi đau đớn mà anh ta đã gây ra cho mình, dù chỉ phần nào thôi. Bà cứ nhắc đi nhắc lại trong bụng là mình sẽ bỏ chồng, nhưng lại cảm thấy không thể được. Không thể được vì bà không thể từ bỏ thói quen coi anh ta là chồng và yêu thương anh ta. Hơn nữa bà hiểu rằng, nếu như ở đây trong nhà mình, bà nuôi 5 đứa con cũng đã thấy vất vả. Thì ở trốn kia, nơi bà định đến với chúng hẳn còn cực hơn nữa Trong ba ngày hôm nay Đứa bé nhất đã ốm vì bị cho ăn canh thiêu Còn ba đứa kia hôm qua suýt phải nhịn ăn chiều Bà cảm thấy không thể bỏ đi được Nhưng bà cứ tự dối mình Và vẫn tiếp tục nhặt nhạnh quần áo và giả bộ như sắp bỏ đi Thoáng thấy chồng Bà thọc hai tay vào một ngăn tủ như đang tìm vật gì đó và mãi đến khi chồng đã tới sát bên cạnh, bà mới thèm ngoảnh lại nhìn ông ta một cái. Nhưng mặc dầu muốn tỏ ra nghiêm nghị và kiên quyết, mặt bà chỉ lộ vẻ bối rối và đau đớn. dolly Oblonsky nói giọng dịu dàng và rụt rè. Ông ta rụt đầu lại, cố nặn ra một bộ mặt quỵ lụy và thiểu não. Xong người ông lại roi roi, tươi tắn và khỏe mạnh. Dolly ướm nhìn nhanh người đàn ông ngời ngời vẻ tươi tắn và khỏe mạnh đó. Phải, anh ta đang sung sướng và mãn nguyện đây. Bà nghĩ bụng, còn như mình đây thì... Cả đến cái tính hồn hậu của anh ta mà mọi người đều quý mến và ca tụng, mình cũng thấy ghê tởm. Mình căm ghét lòng tốt của anh ta các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của mick ez chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ môi bà bậm lại và bộ mặt tái nhợt tức tối rúm gió ông muốn gì bà hỏi nhanh giọng khàn khàn khác thường dolly ông nhắc lại giọng run run hôm nay anna đến thế thì can gì đến tôi tôi không thể tiếp cối được bà nói to Dù sao thì cũng nên tiếc Dolly à. Ông, ông đi ra, ông ra đi. Dolly hét lên không nhìn chồng, dường như tiếng kêu bật ra từ một nỗi đau thể xác. Sipan Akadik hồi nãy có thể bình tĩnh khi nghĩ đến vợ, hy vọng mọi sự rồi sẽ ổn, theo cách nói của Manfey. Ông có thể điềm nhiên đọc báo và uống cà phê. Nhưng khi trông thấy bộ mặt vẻ tiều tụy và đau khổ, khi nghe thấy giọng nói nhẫn nhục tuyệt vọng, ông đâm nghẹn ngào, cổ họng xe lại và rơm sớm nước mắt. Lạy chúa, tôi đã làm gì nên tội, đô Ly, nhân danh chúa. Ông không nói tiếp được nữa, một tiếng đất nghẹn lại trong cổ. Bà đóng sập tủ thật nhanh và nhìn chồng. Dolly, tôi biết nói gì đây, chỉ một điều thôi, mình hãy tha thứ cho tôi, mà mình nghĩ lại xem, chín năm trời ăn ở với nhau, lẽ nào không thể chuộc lại một phút, một phút. Dolly đưa mắt nhìn xuống và chờ đợi điều chồng sắp nói. Dường như bà đang van xin chồng giải mối nghi ngờ cho mình bằng cách này hay là cách khác một phút mê muội, Oblonsky nói nốt câu và định tiếp tục, nhưng vừa nghe thấy câu đó, môi Dolly bỗng mím lại như bị một cơn đau thể xác hành hạ và những bắp thịt ở má, đây là má phải của bà co rúm lại. Ông ra đi, ông ra khỏi đây đi. Bà giết lên the thế, đừng có nhắc lại với tôi những chuyện mê muội đốn mạt của ông nữa. Bà định ra khỏi phòng, nhưng bỗng lão đảo và phải níu lại vào thành chiếc ghế bự. Mặt Oblonsky đỏ bừng bôi phồng lên, mắt đẫm lệ. "Dolly, lần này ông vừa nói vừa nức nở. Vì lòng yêu kính Chúa, mình hãy nghĩ đến các con, chúng nó, chúng nó vô tội. Chính tôi là kẻ gây nên tội, mình hãy trừng phạt tôi." Mình hãy bảo tôi phải chuộc lỗi như thế nào. Tôi sẵn sàng làm tất cả những gì tôi có thể làm được. Tôi, tôi đã gây nên tội. Tôi không còn biết tìm chữ gì để nói với mình rằng tôi tội nặng như thế nào. Nhưng mà xin mình hãy tha thứ cho tôi, Dolly. Bà ngồi xuống, Oblonski nghe nhịp thở nặng nề hồn hển của vợ và thấy thương vợ vô cùng. Nhiều lần bà định nói, nhưng không thốt lên lời. Ông vẫn chờ đợi. Anh nhớ đến các con là để nô đùa với chúng. Còn tôi đây, tôi lo cho chúng và tôi biết rằng bây giờ đời chúng thế là bỏ đi. Bà nói, rõ ràng đây là một trong những câu mà bà thầm nhắc đi nhắc lại từ ba hôm nay. Bà đã gọi chồng bằng anh. Oblonsky đưa mắt nhìn vợ, tỏ vẻ biết ơn và định cầm lấy tay bà, nhưng bà ghê tởm né ra. Tôi nghĩ đến các con và tôi sẽ làm mọi việc trên đời để cứu chúng, nhưng chính bản thân tôi cũng không biết làm thế nào là hợp lẽ hơn để chúng ta rời hẳn bố hay là ở lại với một người chịu lạc, Phải Một người trụy lạc Nào, ông Ông hãy nói cho tôi nghe xem là Sau cái chuyện vừa xảy ra ấy, Chúng ta còn có thể Chung sống với nhau được nữa không hả ông Có thể được không Ông hãy nói cho tôi nghe Có thể được không Bà cất cao giọng nhắc lại Khi mà chồng tôi Người cha của các con tôi Lại đi tặng tiệu với con bé dạy trẻ Nhưng mà làm như thế nào? Làm thế nào đây? Oblonski nói với giọng sầu dĩ. Chính ông cũng không hiểu mình nói gì và đầu mỗi lúc một cúi gầm xuống. Ôi, đối với tôi thì ông là một vật gớm ghét, tờm lợm. Mà nổi nóng hét lên. Nước mắt của ông chỉ là nước lã. Ông chẳng bao giờ yêu tôi gì cả. Ông là người không có tim, chứ cao quý cái nỗi gì. Ông làm cho tôi phát tởm. Đối với tôi, ông chỉ là người dưng nước lã. Phải, chỉ là người dưng nước lã mà thôi. Bà chua xót thốt lên cái tiếng người dưng nước lã. Cái tiếng kinh khủng biết bao đối với bà. Ôm Lonsky nhìn vợ, vẻ hằn học trên mặt bà khiến ông sợ hãi và sững sốt. Ông không hiểu chính việc ông tỏ ra thương hại vợ đã làm cho bà tức giận. Dolly thấy rõ chồng chỉ thương hại chứ không hề yêu mình. Phải, cô ta căm ghét mình, cô ta sẽ không tha thứ cho mình đâu. Umansky thầm nghĩ. Thật đáng sợ, thật là đáng sợ, ông nói. Giữa lúc ấy ở phòng bên, một đứa nhỏ hẳn vừa bị ngã khóc oà lên. Darya Alexandrovna lắng tai nghe và nét mặt đột nhiên dịu đi. Bà định thần lại một lúc như do dự, tự hỏi xem mình đang ở đâu, rồi đứng phát dậy và đi ra cửa. Tuy nhiên, nàng vẫn yêu con mình. Oblonsky nghĩ bụng, nhận thấy nét mặt vợ biến đổi khi nghe đứa bé khóc. Con của tôi! Vậy thì, làm sao nàng lại đang tâm ghét bỏ mình được? Dolly! Dolly! Cho tôi nói câu nữa thôi. Ông vừa nói vừa chạy theo vợ. Nếu mà ông đi theo tôi, tôi sẽ gọi bọn người làm, gọi bọn trẻ đến, cho tất cả chúng nó biết ông là đồ thô bỉ. Tôi đi khỏi đây bây giờ trông ở lại với nhân tình của ông. Rồi bà bước ra, đóng sập cửa lại. Stepan Akadik thở dài, thấm bộ hôi trên mặt và lặng lẽ bước ra cửa. Mặt vầy bảo mọi việc rồi sẽ ổn, nhưng ổn là ổn thế nào chứ? Mình thấy chả chắc gì, ôi thật là tai hại. Mà sao cô ta lại ăn nói thô tục đến thế? Oblunsky nghĩ thầm, nhớ lại những lời vợ chu chéo, những tiếng thô bỉ và nhân tình. Khéo mà bọn gái hầu phòng nghe thấy mất thôi, thật là thô tục và ghê gớm. Stepan Akadik đứng lại một mình trong xây lát, lau nước mắt, thở dài và dướn thẳng người đi ra khỏi phòng. Hôm đó là thứ sáu. Trong phòng ăn, bác thợ đồng hồ người Đức đang lên dây chiếc đồng hồ quả lắc. Stepan Akadik sực nhớ tới câu ông nói bỡn con người rất đúng giờ này. Anh chàng người Đức này đã lên dây cót đời mình để làm nghề lên dây cót đồng hồ. Và ông bỉm cười. Sipan Akadik vốn thích những chữ ý nhị. Có thể là chuyện đó sẽ ổn thực. Cái từ ấy hay đấy, ta sẽ dùng lại nó. Mát vây, ông gọi. Bác với Maria, hãy sửa soạn mọi thứ ở phòng khách cho cô Anna Akadjabna nha. Ông nói với bác hầu phòng vừa xuất hiện. Thưa ông vâng ạ. Stepan Akadik mặc áo choàng lông và bước ra thềm cửa. Thế ông không ăn chiều ở nhà? Mặt vầy vừa tiễn chủ vừa hỏi. Còn tùy xem. Này, tiền chi các khoản đây? Oblonsky nói, rút trong ví ra 10 rúp. Thế có đủ không? Đủ hay không thì cũng phải bằng lòng vậy thôi. Mặt vầy nói, đóng cửa xe và bước lên bậc thềm. Trong khi ấy, Daria Alexandrovna dỗ con đến xong, nghe thấy tiếng bánh xe ngựa lăn, biết chồng đã đi rồi và quay về buồng mình. Đó là nơi ẩn náu duy nhất. Cứ động ra khỏi đây là những lo lắng về chuyện nhà cửa lại bùa vây lấy bà. Ngay cả vừa nãy, trong quãng thời gian ngắn ngủi bà sang buồng lũ chè Chị vũ nuôi người Anh và bác Matriopna Fili Monopna cũng đã hỏi bà về bao việc không thể trì hoãn được, và chỉ có bà mới trả lời nổi. Mặc quần áo gì cho trẻ con để dẫn đi chơi? Cho chúng uống sữa có được không? Liệu có phải tìm anh bếp khác không? Trời, để cho tôi yên! Bà bảo họ và trở về phòng ngủ. Bà lại ngồi vào chỗ cũ lúc nói chuyện với chồng. Hai bàn tay ngón gầy nhẳng nhẫn đeo đã lỏng tuột ép chặt vào nhau. Bà ôn lại từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện giữa hai người hồi nãy. Chàng đi rồi, nhưng chàng đã cắt đứt với con kia ra sao? Liệu chàng có tìm gặp nó nữa chăng? Tại sao mình lại không hỏi chàng điều đó nhỉ? Không, không, hai chúng mình không thể nào cùng chung sống với nhau được nữa. Dù có ở cùng nhà, mình và anh ta sẽ vẫn là người dưng nước lã với nhau, mãi mãi người dưng nước lã. Bà cứ một mực nhay đi nhay lại cái từ phũ phàng đó. Tuy nhiên, trước kia ta yêu chàng biết mấy lại chúa, trước kia ta yêu chàng nhường nào, xưa ta yêu chàng nhường nào, và bây giờ phải chăng ta không yêu chàng. Hay có khi ta còn yêu chàng hơn trước nữa cũng nên. Điều đáng sợ nhất là... Bà bắt đầu ngẫm nghĩ, nhưng không có thì giờ nghĩ nốt, vì Matryona Filimonopna đã ló đầu qua khung cửa. Xin bà cho tìm em trai tôi vậy. Matryona nói. Ít ra nó cũng có thể nấu bữa chiều hầu bà, kẹo lại giống như hôm qua và các em sẽ phải nhịn ăn mãi đến tận 6 giờ mất thôi. Được, tôi sẽ sai làm ngay bây giờ. Có người đi lấy sữa tươi chưa? Thế là Daria Alexandrovna lại lao đầu vào những lo thường ngày và dìm nỗi phiền muộn vào đó trong chốc lát. Stepan Arkadich trước đây học khá vì ông vốn thông minh nhưng tính lười nhác và nông nổi khiến ông tốt nghiệp trong số những người đội sổ. Tuy nhiên, mặc dầu sống phóng túng thứ bậc kém và trẻ tuổi, Oblonsky vẫn giữ một chức vị kha khá và lương nhiều. Ông là tránh án một tòa án ở Moscow. Oblonsky có được chức vụ đó là nhờ ông chồng cô em Anna, tức Alexei Alexandrovich Karinin, một trong những quan chức quan trọng nhất Của bộ trực tiếp chỉ đạo tòa án đó. Nhưng ví như bằng không có Karenin thì hàng trăm người khác, anh chị em họ, bà con, chú bác cũng có thể kiếm cho ông cái địa vị đó hoặc là một địa vị khác tương tự. Với số lương 6.000 rúp cần thiết cho ông sinh sống. Vì mặc dầu có cái gia sản của vợ, ông làm ăn vẫn cứ lẹt đẹp kể có tới nửa Moscow và Petersburg là chỗ thân thuộc và bè bạn của Stepan Akadik. Ông vốn sinh trong giới